các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xe cho nó vòng một đoạn qua đường bản sơn, nơi giao hàng nằm ngay ở giữa dần núi. Hành trình đã được sắp xếp trước, một cách thuận lợi thì vấn đề xuất hiện. Thời điểm xe đến một đoạn nối ở trại hồ môn, xe bọn họ bị một đám người dân cản trở. Dẫn đầu đám người là một bà lão, ôm một con gà mái già, mà than đất than trời, nói là họ cáng chết. Bà ta khóc linh khóc xuống, dáng sức biểu diễn Tôi đã là một bà da rồi, chỉ có thể dựa vào việc con gà này đẻ trứng mà ba lít tiền, nhưng mà giờ nó chết rồi, giờ tôi phải sống sao? Ngay sau đó chính là một đám người qua đường vây lại xem, rơi nủi thôi rồi, dàn sức phụ họa lẽ chỉ trích. Hạ Nhin vừa nhìn thấy đã hiểu rõ, mình lẽ gặp phải bọn người ăn vạ rồi. Đợi ở trên xe, đứng nghiêm nhĩnh không đổ xuống xe. Anh dẫn ra dàn tích, ra hiệu cho tài xế, số nó tự mình nhảy xuống xe. Tài xế nhanh tay lẽ mắt khóa xe. Gián thích hẳn chưa nhìn hạn nhiên thì tới chỗ bọn họ Bà ơi con gà này Không phải do chúng tôi cáng chết Bà nhìn xem trên máy xe không hề có dính chút máu nào Hà Nhiên miềng cười nhẹ nhàng mà giải thích Đối phương khoản bác Chính là xe của các người Phải dính máu thì mới là có chứng cớ sao Chính mà tôi thấy làm sao mà sai được Hà Nhiên lùi lùi vài bước Cố gắng nghe tránh tâm ảnh hưởng Của nước miếng bà lão diễn viên này Anh hết sức nhận này Đem lời nói của mình nói ra Bà ơi bà xem như vậy có được không Tôi đưa cho bà 200 xem như mua lại con gà này của bà. 200? Mày muốn bố thí cho một tên ăn mày à? Bà lão muốn khóc hay nháo giọng réo trời, tôi thật đáng thương, người ta không có nó lý. Những tên thanh niên người qua đường đó cũng bắt đầu tỏ ra bệnh vực kẻ yếu, rên rỉ mà chỉ đích Hạ Nhiên. Hạ Nhiên vẫn giữ bình tĩnh, khuôn mặt vẫn tươi cười như cũ, đưa vào túi tiền trong túi quần, bà lão ngồi xuống, không hề kiêng nể mà nhìn chăm chăm vào tay anh. Hàn Nhiên móc bóp tiền ra, mở ra cho bà ta xem. Bà xem, tôi đi cùng cái xe này, chỉ mang theo có 300 để ăn uống ở trên đường, tiền cũng không dễ dàng mà kiếm được, bà nên cầm đi thôi." Anh đem tiền đưa qua, bà lão vung tay lên, làm cho tiền rớt ở trên mặt đất, sau đó ngồi xuống trên mặt đất, lăn lộn ở trên mặt đất. Mắt Hà Nhiên lạnh lùng nhìn cho khôi hài, lênh lênh mà nhìn bà lão đang ngồi ở trên mặt đất. "Vậy bà muốn bao nhiêu?" Bà lão tạm ngừng lăn lộn, âm thanh to lớn vang rồi. "Báng ăn!" Những người xung quanh lập tức dùng những lời nói liền liệt mà vây hạ Nhiên lại ở giữa, kêu gào: "Đến 3 ngàn, không đủ 3 ngàn mày đừng hòng đi." Mã lão càng ra sức mà hét: "Tôi muốn chết, bánh xe đè chết tôi." Hạ Nhiên ném cát đi mà nạ hóa khí, khí lại dần dần nhảy lên ở trong đáy mắt, anh lùi lại hai bước, dần đó nhanh chóng nhìn lên một cục gạch đó, ra vẻ như muốn đánh người. Động tác bất chợt này làm cho bọn người kia trở tay không kịp, né tránh cho màn năng. Hạ Nhiên Lúc này liền nắm mắt thời cơ, giơ sức chạy về phía xe, tiểu Trương mở cửa xe quay đầu xe. Tài xế nhanh nhẹn, nhanh chóng quay vô lăng nhấn ga, Giản Tích sợ ảnh nhìn Hạ Nhiên rất mình những người đó đuổi kịp, cô không nghĩ nhiều, lấy bình xịt hơi cay ở trong túi xách ra, nhanh nhẹn nhảy xuống xe. "A, chị dâu?" Tài xế kêu lên giơ hãi, "Ánh Nhiên, chị dâu xuống xe." Hạ Nhiên sợ thấy mức hồn phi phách tán, "Giản Tích, anh đã mình người ta đuổi kịp, ác độc mà muốn đánh anh." Đây cho Hạ Nhiên lạnh lẽo, chiều tức nào cũng mang theo khí thế sấm bén, nhưng vẫn không đủ đi định lại bọn chúng, nhanh chóng rơi xuống thế hạ phong. Giản Tích giận mình, nhặt lên một khúc gỗ ở bên đường, dùng sức đánh tên đứng gần đó, "Cút ngay, không được chạm vào anh ấy." Có người trợ giúp, công việc quả nhiên cũng nhẹ nhàng hơn nhiều, anh nấy nhau chưa bao giờ chịu thua, nhanh chóng liền có thể hạ được ba bốn tên. Giản Tích giống như một nữ chiến sĩ, trừ Hạ Nhiên ra, cô nhắm mắt lại ai cô cũng đánh. Có người nhào đến phía cô, ha nhiên trời một tiếng, sau đó nhanh chóng nắm qua hoàn tha ném ở trên mặt đất. Dàn Tích ném khúc gỗ, lấy ra bình xịt hơi cay ra, xịt liên tục vào đám người kia như giấy côn trùng. Tiếng kêu đau vang lên không ngừng, ha nhiên nắm tay cô. "Chạy!" Hai người nhanh nhẹn bò lên xe, cửa xe ấm nóng lại, nhanh chóng tăng tốc. Hôn viên của Dàn Tích chi hỗn định, tóc tai loạn xà nhìn như một bà điên. Đối diện với Hà Nhiên, hai người phun một tiếng, đồng thời mỉm cười. Hạ nhiên nghĩ đến liền sợ hãi Nghiến ra nghiến lời mà nâng cầm giản thích lên Lại không nghe lời anh nói Ông đây liền không cần em Giản thích trước đôi mắt thờ phi pháo khẳng định Liền không nghe lời đấy Hạ nhiên giản thích Ai khi diễn chồng em em liều mạng với kẻ đó Tài xế ngồi ở một bên Giờ ngón tay khái lên mấy mẹ cướp diễn đàn Chị dâu siêu ngầu luôn Nhịp tim đập kinh liệt của hạ nhiên Dần dần chờ về bình thường mềm rộng Có bị thương không Giản thích lắc đầu Không hề bị thương, em thật sự không biết mình có thể đánh nhau lợi hại như vậy Hạ Nhiên giờ khóc giờ cười Em còn cảm thấy vinh quang lắm à Mặt mày giản tích, liền nhằn nhó, lung tung nói Kỳ thật, bây giờ chân em còn rôn rảy nè Hạ Nhiên Chuyến đi này, gặp chuyện nhưng may mắn lại không tưởng thất gì Thời điểm quay trở lại thầm quyến, bọn họ vòng qua một đoạn cốt lộ Sau đó mới vào cào tóc Hạ Nhiên đổi ca cho tài xế Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net